các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net của sếp nên mới được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. hơn thế nữa, đã là sếp thì chắc chắn sẽ giàu có lắm. phát đỉnh điểm này sẽ làm một mớ kha khá, rồi nó cũng bỏ hẳn cái nghề này luôn, vì có lẽ thằng phát không chịu nổi cái cảnh tự xẻo thịt của mình nữa rồi. đứng trước mặt con mực, phát lấy dao tự xẻo một miếng thịt cuối, hắn cầm bứt thẳng vào mặt con mực, chỉ thấy con mực nuốt chừng. thằng phát nhìn con mực mà nói đây sẽ là miếng thịt cuối cùng của tao mà mày được ăn đó thằng phát đã đến trước căn nhà đó nhưng lạ thay là lần này nó không còn cái cảm giác tự tin như mọi khi thằng phát có một cảm giác vồn t r ồ n sợ hãi không yên rồi nó vững tâm đợi mấy người gác cửa không để ý thì chéo vô rồi luồn cửa sau vườn vào nhà thằng phát đứng đó chố mắt nhìn các đồ vật quả là quá giàu có, rồi nó bắt đầu vơ vét và đi tìm nơi giấu tiền. Vòng xuống phòng khách, chợt thằng Phát đứng sững người, nó đánh rơi cả bọc đồ xuống đất. Trước mắt nó là một cặp ngà voi không to lắm, được bày ở bàn. Trên hai cái ngà voi ấy được khắc hai con lân rất đẹp, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Thằng Phát nghĩ đôi ngà này chắc phải đắt tiền lắm. Nó tiến lại gần hơn nữa nhìn cho rõ. rồi thằng phát đưa tay lên chạm vào cặp ngà voi đó, thằng phát tự rụt tay lại ngay sau khi chạm vào, nhìn bàn tay mình bị cháy xém hai đầu ngón tay, lúc quá đau đớn thằng phát hét lên, c h ợ t phòng khách bật mở, một người đàn ông to béo bước xuống nhìn phát, thì ra là chú mày bị người ta phát hiện, thằng phát định bỏ chạy nhưng coi bộ không kịp nữa rồi, người đàn ông này bước xuống chỉ tay vào ghế và nói, chú ngồi xuống đã. không đi đâu mà vội thằng phát đành chỉ biết nghe theo vì nó biết sự nghiệp của nó đến đầy là hết ông này đi vòng ra bếp lấy lên một ít thuốc bỏng một cốc trà đá cho phát ngâm lại hai ngón tay và một ít bông bằng ông ta bảo phát lo cho hai ngón tay đi đ á rồi ông ta rót trà mời phát nhìn túi đồ ăn cắp của thằng phát ông ta nói chú mày chắc kiếm đủ rồi chứ phát nghe câu đó thì t í m tái mặt mày chỉ biết cúi g ầ m mặt mà băng bó hai đầu ngón tay lại. ông ta nhìn phát một lúc rồi nói: chú băng bó xong thì cứ đi thẳng ra cửa mà về. ta không báo công an đâu mà lo. phát sau khi băng bó xong thì cũng đứng lên lặng lẽ ra về. chợt ông này gọi phát quay lại mà nói: chú cầm cái bọc kia về đi, coi như là ta tặng chú. phát như không hiểu ý ông ta, quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ. ông ta nhìn phát giải thích: căn nhà này đã từng bị ma ám, cho nên ta phải mua cặp ngà voi này để về chấn nhà. chắc hẳn chú phải là người sử dụng một thứ sức mạnh vô hình nào đó n ê n mới lọt được vào căn nhà này chót lọt. cái gói đồ mà chú vừa vét được hãy cứ cầm về đi, coi như là ta d i n nợ đời. phát nghe vậy trong lòng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng hắn cũng đành cầm gói đồ mà lặng lẽ đi ra khỏi cửa. sau cái ngày ở căn nhà có cặp ngà voi về. thằng Phát thực sự đã có chút lo lắng. Hắn đem đồ đạc ở căn nhà đó bán đi hết lấy tiền, đào một cái hố lớn dưới gầm giường, rồi c h ô n xuống. Thằng Phát đang ngồi tính toán làm sao có thể ôm số tiền đó mà bỏ đi, nhưng con linh cẩu làm sao có thể trừ khử nó mà không bị nó cắn đầy? Và rồi cứ như thế, hắn ngồi ngâm nghĩ ra một cái kế để làm sao có thể trừ khử được con linh cẩu này. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ. cuối cùng thằng phát cũng nhớ ra lời b ố n nuôi nó dặn trước khi chuyển phép bà nói thật với con nếu đã bao giờ muốn nghĩ lại thì chỉ việc dùng hỏa thiêu con linh cầu nhưng c o n phải hết sức cẩn thận nói là linh cầu không chịu được hỏa thiêu nhưng một khi linh cầu tiếp xúc với hỏa thiêu linh cầu sẽ bộc phát một nguồn sức mạnh vô tưởng điều quan trọng nhất là trong lúc đó con tuyệt đối không được để cho nó cắn phát ngồi ngẫm nghĩ một lúc hỏa thiêu linh cầu làm cách nào để thiêu đốt được nó đây rồi một tí ý nghĩ lé lên trong đầu phát hắn như a n lọng lắm mới đặt người xuống và chỉ mở g i ấ c n g ộ sáng hôm sau nhỏ hơn đi trực về buổi sáng đã thấy phát ngồi ngay trước cửa nhà mình từ lúc nào h â n vợ như không thấy gạt chân chống xe tiến lại mở cửa thằng phát đứng lên cầm tay h â n m ạ t nói h â n à h â n nghe phát nói đã Hân vung tay mình ra khỏi tay hắn, nói giọng giận dữ, nói cái gì mà nói, chúng ta c h ả còn cái gì để nói với nhau cả. Mở cửa xong, Hân rất xe lên nhà. Bỏ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net.